Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 142 Phong Tam Nương Nàng có sợ thủy không? Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy ôm sau Trong hoàng cung truyền ra tin dữ Diêu hoàng hậu hong thể bột Một hong thể chết Chết ngay sau ngày sinh nhật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 Bảo bảo mất hướng khoanh tay trước ngực Nương nói đúng mà quả trong thiên hạ đều đen ba Ba quả trong thiên hạ đều đen ám chỉ đàn ông nào cũng như nhau Lãnh tàn tâm nín cười nói Tiểu tử chủ nhân chỉ đang trêu cháu thôi Thần hoàng vỗ vai bảo bảo Cháu cứ ở yên đây đừng chạy lung tung ta làm xong việc rồi sẽ về Bảo bảo nhớ mày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 Là hơi thở của giả thú. Không, không giống giả thú. Đây không phải là khí nóng. Với lại, không thể nàng không nghe thấy tiếng bước chân của giả thú được. Vậy đó là cái gì? Không phải là... Ma chứ. Không khí dường như giảm xuống mấy độ. Gió thổi qua làm phong linh dựng tóc gáy. Mặt nàng trắng bệt như xác ướp.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 Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.exe